tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ, phần 2, chương 17 Khẩu súng màu đỏ, có vòng cò súng màu xanh sáng mờ hiện ra đằng sau khẩu súng là khuôn mặt toét toét của Khadim Khadim 11 tuổi, bằng Tarik Nó to cao và thường hay chơi xấu ngầm Bố nó là tay đầu tể ở Demajang Thế nên, đôi khi người ta bắt gặp dim ném nội tạng của B vào người qua đường Khadim thỉnh thoảng đi theo Layla ở sân trường vào giờ giải lao Liếc mắt nhìn đều và phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ Khi cô bé không có Tarik ở bên Một lần thằng bé đó vỗ vai Layla và nói Mày thật xinh đẹp, tóc vàng ạ, tao muốn cưới mày Lúc này đây nó đang vung vẩy khẩu súng Đừng lo, nó nói Thứ này không nhìn thấy được đâu Không nhìn thấy được trên tóc mày Mày không được làm thế Tao cảnh cáo mày đấy. Mày sẽ làm gì nào? Thằng bé nói. Mách với thằng quẻ à? Ôi, ta đích thân yêu. Ôi sợ anh không về nhà để cứu em khỏi gã xấu xa này. Lai la bắt đầu lùi lại, nhưng Khadim đã bóp cò súng. Những tia nước ấm liên tục bắn ra dính vào tóc Lai la và cả bàn tay khi cô bé đưa tay lên che mặt. Đến lúc ấy, những thằng bé khác mới ra khỏi chỗ nấp, cười sằng sạc. Một câu chửi Lai La đã nghe được trên đường phố giờ đây bật ra khỏi miệng cô bé. Cô bé không thực sự hiểu câu chửi đó, không thể hình dung được sự logic của nó. Nhưng những từ ngữ trong đó chất chứa sự giận dữ dục sôi và bây giờ cô tuôn chúng ra. Mẹ mày ăn bò. Ít nhất thì mẹ tao không phải là con điên như mẹ mày. Khadim không mảy may bận tâm, tiếp tục bắn. Bố tao ít nhất cũng không eo lã. Mà này, sao mày không thử ngửi tay mày xem? Mấy đứa con trai khác cùng đồng thanh hô. Ngửi tay đi, ngửi tay đi. Lai là la là làm theo. Nhưng thậm chí, trước khi làm vậy, cô bé đã biết thẳng nhóc đó có ý gì khi nói rằng thứ này sẽ không thấy ở tóc cô bé. Cô bé kêu lên the thé Thấy vậy, bọn con trai la hét càng dữ hơn. Lai la quay lưng, khóc thét và chạy về nhà. Lai la múc nước từ giếng lên. đổ đầy vào chậu tắm và cởi phang quần áo ra cô bé xoa xà phòng lên tóc vừa dùng ngón tay cào như điên cuồng lên da đầu vừa thút thít khóc trong sự căm phẫn cô bé xả lại tóc bằng một gáo nước và xoa tiếp xà phòng thêm lần nữa mấy lần cô bé đã suýt nôn ra cô không ngừng thút thít và run rẩy khi trả đi trả lại chiếc khăn mặt thấm nước xà phòng lên mặt và cổ cho đến khi da đỏ ửng lên Nếu có Tarik ở bên cạnh Thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra Cô bé vừa nghĩ vừa mặc quần áo sạch vào Khadim sẽ không dám làm gì Và tất nhiên Chuyện cũng không xảy ra Nếu như Mami đến đón cô như đã hẹn Đôi lúc Lai La băn khoăn tự hỏi Không biết Mami có cảm thấy phiền phức Vì đã sinh ra cô không Giờ thì cô bé tin rằng Người ta không nên sinh ra một đứa con nào nếu như họ đã dành hết tình yêu thương của mình cho những đứa con trước đấy. Thật không công bằng. Một cơn tức giận trào lên trong cô bé. Lai La đi vào phòng mình và nằm sập xuống giường. Khi cảm thấy mọi thứ tồi tệ nhất đã qua, cô bé đi ngang hành lang đến cửa phòng mami và gõ cửa. Hồi còn bé, Lai La thường ngồi hàng giờ ngoài cánh cửa này. Cô bé sẽ gõ cửa và thì thầm lặp đi lặp lại từ... Mami giống như một thần chú nhằm phá giải bùa mê. Mami, Mami, Mami, Mami. Nhưng Mami không bao giờ mở cửa. Bây giờ đây, bà cũng không mở cửa. Lai là xoay nắm cửa và bước vào. Thỉnh thoảng, Mami cũng có những ngày dễ chịu. Bà ra khỏi giường, mắt sáng ngời và vui vẻ. Làn môi dưới hơi trễ, căng ra nở một nụ cười Bà tắm, bà mặc quần áo mới và chuốt lông mi Bà để Lai La trải tóc cho mình Công việc mà cô bé rất yêu thích Và đeo khuyên tai Hai người cùng nhau đi mua sắm ở Mandai Bazaar Lai La rủ bà cùng chơi trò con rắn và cái thang Cùng ăn sô-cô-la bào từ những thanh sô-cô-la đen lớn Một trong những sở thích chung hiếm hoi của hai mẹ con Điều Lai La thích nhất vào những ngày vui vẻ của Mami là khi Babi trở về nhà, hai mẹ con ngước lên từ bàn ăn và tuét toét miệng cười, khoe hàm răng nâu với bố. Một không khí ấm áp, hạnh phúc bao trùm cả căn phòng. Và sau đó, Lai La bắt gặp những cái nhìn thoáng qua đầy dịu dàng, lãng mạn đã từng kết nối bố mẹ khi ngôi nhà còn đông vui và ồn ã Đôi lúc, vào những ngày tươi đẹp đó, Mami nướng bánh, và mời các bà hàng xóm sang dùng trà và bánh ngọt. Lai La là phải lau sạch bát đĩa, trong khi mami xếp ra bàn tách trà, khăn ăn, bát đĩa sạch. Tiếp đến, Lai La là sẽ chiếm một chỗ tại bàn phòng khách, cố gắng hóng hớt và tham gia cuộc trò chuyện khi các bà hàng xóm vừa nói chuyện hăng say, vừa uống trà và khen ngợi tài nướng bánh của mami. Mặc dù Lai La là chẳng có gì mấy để nói, cô bé vẫn thích ngồi đó, lắng nghe. Bởi vì hiếm khi cô bé cảm thấy dễ chịu như trong những buổi tụ tập này Cô bé được nghe mami nói về babi đẩy âu yếm Anh ấy từng là giáo viên nặng nhất Mami kể Học sinh rất quý trọng anh ấy Không chỉ vì anh ấy không bao giờ dùng thức kẻ đánh học sinh như những giáo viên khác Các bà thấy đấy Bọn chúng quý trọng anh nhà tôi Vì anh ấy tôn trọng chúng Anh ấy thật tuyệt vời Mami rất thích kể về chuyện mẹ đã cầu hôn bố ra sao. Khi đó, tôi 16 tuổi, còn anh ấy 19. Hai gia đình chúng tôi sống sát nhà nhau ở Pan Ôi, tôi đã phải lòng anh ấy, các hàm si ra Tôi thường trèo qua bờ tường ngăn cách giữa hai nhà. Và chúng tôi cùng chơi đùa trong khu vườn của bố anh ấy. Hà Kim lúc nào cũng lo sợ chúng tôi sẽ bị bắt quả tang và anh ấy sẽ bị bố tôi cho ăn đòn. Bố em sẽ đánh đòn đánh mất. Anh ấy luôn nói thế. Anh ấy rất cẩn thận, rất nghiêm túc. Thậm chí, ngay từ hồi đó. Và rồi, một ngày nọ, tôi đã nói với anh ấy. Nói rằng, anh à, rồi chuyện gì sẽ đến đây? Anh có định cầu hôn em không? Hay anh để em phải kha xê gari anh đây? Tôi đã nói như thế đấy. Giá mà các bà nhìn thấy bộ mặt anh ấy lúc đó. Rồi Mami cũng vỗ tay rộn ràng như mấy bà kia, còn Lai La thì phá lên cười. Nghe Mami kể những câu chuyện đó, Lai La biết rằng đã từng có thời Mami luôn nói về baby như vậy. Khoảng thời gian mà bố mẹ cô bé không ngủ riêng phòng, Lai La ước ao giá mình được chứng kiến quãng thời gian đó. Theo lẽ tất nhiên, câu chuyện tỏ tình của Mami lại lực lái sang chuyện mai mối. Khi đất nước Afghanistan được giải phóng khỏi quân Xô Viết Và các chàng trai trở về nhà, họ sẽ đi tìm vợ. Vậy nên, lần lượt từng người, các bà hàng xóm thay nhau giới thiệu tất cả các cô gái. Có cả người thích hợp lẫn không thích hợp cho amap và no. Lai là luôn có cảm giác mình bị ra rìa khi các cuộc nói chuyện quay sang chủ đề về các anh trai cô bé. Cũng giống như khi các bà bàn tán về một bộ phim yêu thích mà chỉ có cô bé là chưa xem. Lai La được 2 tuổi khi Amap và No rời Gabun đi lên vùng Pansa phía Bắc để gia nhập quân đội của Tổng Chỉ Huy Amat Samasu và chiến đấu vì cuộc thánh chiến. Lai La hầu như không nhớ gì về họ. Một sợi dây chuyền có mặt là chữ Ala sáng lấp lánh trên cổ của Amap. Một khóm lông đen ở một bên tai của No. Tất cả chỉ có thế. Azita thì sao? Con gái của ông thợ làm thảm đó à Mami vừa nói Vừa vỗ má với vẻ coi thường Con bé còn nhiều ria mép hơn cả Hakim Còn Anahita Chúng tôi nghe nói Nó học giỏi nhất lớp Ở Zagona đấy Thế các bà đã nhìn thấy bộ răng của nó chưa Những tấm bia mộ thì đúng hơn Con bé che đậy cả một bãi tha ma Đằng sau đôi môi Vậy thì chị em nhà Wahidi Hai đứa lùn đó à Không, không, không Ôi không Không phải dành cho con trai tôi Không dành cho những ông hoàng của tôi được Chúng xứng đáng hưởng những điều tốt đẹp hơn Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn Còn Lai La thì để tâm trí vẩn vơ đi chỗ khác Hầu như lúc nào cũng vậy Nó lại trôi về với hình bóng Tarik Mami đã kéo những chiếc rèm màu vàng nhạt lại Trong bóng tối Căn phòng sực lên bao thứ mùi quyện vào nhau Mùi ga chảy giường chưa giặt, mùi mồ hôi, mùi của bít tất bẩn, mùi nước hoa, mùi khoa ma ăn thừa tối hôm trước. Lại là đợi cho mắt quen với bóng tối, rồi mới đi ngang qua phòng. Mặc dù vậy, chân cô bé vẫn vướng vào đống quần áo bảy la liệt dưới sàn. Lại là kéo rẻm ra, ở cuối chân giường có một chiếc ghế gấp bằng kim loại đã cũ. Lại là ngồi xuống đó, nhìn đống chăn không nhúc nhích, chỗ mẹ cô bé đang nằm. Các bức tường trong phòng mami treo kín ảnh của Amap và No. Lại là nhìn vào đâu cũng thấy hình ảnh hai người lạ mặt đang mỉm cười với cô. Chỗ này là hình No đang cưỡi trên xe đạp. Chỗ này lại là Amap đang cầu nguyện bên cạnh chiếc đồng hồ mặt trời do babi và anh ấy làm khi anh mới 12 tuổi. Và chỗ kia, hai anh trai cô, họ đang ngồi tựa lưng vào nhau dưới gốc lê già ngoài sân. Dưới gầm giường của Mami, Lai La có thể thấy một góc chiếc hộp dày của Amap thỏ ra ngoài. Thỉnh thoảng, Mami lấy cho cô xem những màu báo cũ cắt rời, nhỏ nát từ trong hộp ra, cả những quyển sách nhỏ mà Amap đã sưu tầm được từ những nhóm nổi dậy và các tổ chức kháng chiến có trụ sở đóng tại Pakistan. Lai La nhớ lại một bức ảnh có hình một người đàn ông mặc áo khoác dài màu trắng đang đưa chiếc kẹo que cho một cậu bé bị cụt chân dưới bức hình có đè chú thích trẻ em là những nạn nhân chính của chiến dịch mìn của quân xô viết bài báo còn nói thêm rằng người xô viết cũng hay giấu chất nổ vào bên trong các đồ chơi màu sắc sặc sỡ nếu bọn trẻ nhặt chúng lên đồ chơi sẽ phát nổ và cướp đi những ngón tay thậm chí là cả một bàn tay làm như thế để các ông bố không thể tham gia cuộc thánh chiến được Họ phải ở nhà chăm sóc con cái. Ở một bài báo khác trong chiếc hộp của Amap, một chiến binh Hồi giáo trẻ nói rằng quân Xô Viết đã phun xăng vào làng Anh và đốt cháy ra làm mù mắt người dân. Anh ta kể đã nhìn thấy mẹ và em gái chạy ra dòng suối và ho khạc ra đầy máu. Mami! Đống chân khẽ cợ quậy. Từ đó phát ra tiếng rên khe khẽ. Dậy thôi, Mami! Đã 3 giờ chiều rồi. Thêm một tiếng rên nữa. Một bàn tay dơ lên Như một chiếc kính tiềm vọng tàu ngầm Đang trổi lên khỏi mặt nước Rồi lại thụt xuống Lần này Đống chăn chuyển động rõ rệt hơn Lớp chăn đệm kêu sột soạt mami dần dần hiện ra Ban đầu là mái tóc rối bời Tiếp đến là khuôn mặt nhăn nhó Trắng nhợt Đôi mắt nheo lại vì ánh sáng Một bàn tay đang lần tìm thành giường Tấm chăn trượt xuống Khi bà càu nhỏ vươn dậy Mà Mì cố gắng ngước nhìn Chưa quen với ánh sáng, rồi gục đầu xuống ngực. Buổi học thế nào? Bà thì thầm. Lại bắt đầu, những câu hỏi và câu trả lời hời hợt chiếu lệ. Cả hai đều đang giả vờ. Hai mẹ con là một cặp đôi trong điệu nhảy cũ dích và mệt mỏi. Buổi học tốt ạ. Lai la trả lời. Con học được gì không? Như thường lệ. Con ăn chưa? Rồi ạ. Tốt rồi. Mà mì lại ngẩng đầu lên, hướng về phía cửa sổ. Bà nhăn mặt lại và chớp chớp mi mắt. Má phải của bà ửng đỏ, tóc bên kia cũng xẹp xuống. Mẹ bị đau đầu. Còn mang cho mẹ mấy viên thuốc aspirin nhé. Mà mì xoa bóp hai bên thái dương. Thôi, để lát nữa. Bố còn có nhà không? Mới ba giờ mà mẹ. Ồ, phải, con đã nói rồi. mami ngáp. Mẹ vừa nằm mơ. Bà nói. Giọng bà chỉ to hơn một chút xíu so với tiếng quần áo cọ vào chân nền sột soạt Vừa xong, ngay trước khi con bước vào Nhưng mẹ không tài nào nhớ lại được Con có gặp chuyện đó không? Ai cũng có lúc như vậy mà mami Quả là điều lạ lùng nhất còn phải nói cho mẹ biết rằng Trong khi mẹ đang nằm mơ Thì một thằng bé đã bắn nước tiểu vào tóc con Bắn gì? Cái gì cơ? Nói lại mẹ nghe Nước tiểu? Nước đái Thật thật thật là kinh khủng Thượng đế ơi Mẹ xin lỗi Tội nghiệp con Mẹ sẽ nói chuyện với thằng bé đó ngay sáng ngày mai Hoặc mẹ của nó Đúng rồi Mẹ nghĩ như thế là tốt hơn Con còn chưa nói cho mẹ biết nó là ai mà À ừ Nó là đứa nào Thôi bỏ đi Con đang tức giận Lẽ ra mẹ phải đến đón con Mẹ phải đến Mami riêng gì? Là không biết đó có phải là một câu hỏi hay không? Mẹ bắt đầu bứt tóc. Với Lai La, việc tại sao thói quen bứt tóc của Mami không làm cho đầu bà bị chọc lốc như một quả trứng vẫn luôn là một trong những điều bí hiểm lớn của cuộc sống. Gì nhỉ? Tên cậu ta là gì? Bạn con đó? Tarik phải không? Đúng rồi. Thế lúc đó cậu ta ở đâu? Cậu ấy đã đi xa được một tuần rồi. Chà. Mami thở dài bằng mũi Con đã gội đầu chưa? Rồi ạ Vậy là giờ con đã sạch sẽ Mami hướng cái nhìn chăm chú đầy mệt mỏi ra ngoài cửa sổ Con đã sạch sẽ Và mọi chuyện đều ổn Lai La đứng dậy Con phải làm bài tập bây giờ Tất nhiên rồi Khép rèm cửa lại trước khi đi ra ngoài nhé con yêu Mami nói Giọng chìm dần Bà đã nằm gọn dưới tấm chăn Khi Lai La với rèm cửa Cô bé nhìn thấy một chiếc ô tô đi qua phố, nhả lại đằng sau một đám khói bụi. Đó chính là chiếc xe ben màu xanh lục mang biển số Herat, đến giờ mới rời đi. Cô bé đưa mắt dõi theo cho đến khi chiếc ô tô biến mất ở khúc ngoặt. Cửa sổ sau xe lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngày mai, mẹ sẽ không quên nữa. Tiếng mami vang lên đằng sau lưng cô bé. Mẹ hứa đấy. Hôm qua mẹ cũng nói thế. Còn không biết đâu Lai La... Biết gì cơ ạ? La La xoay người lại đối diện với mẹ Con không biết gì Mami Mà đặt tay lên ngực và vỗ Ở đây Thứ ở đây này Rồi tay Mami trở nên mềm nhũn. Con không biết được đâu